Trạch Thiên Kiế, Miêu Nị Quyển 7 chương 64 ý nghĩa của lựa chọn Giờ, yeah. các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz Uông Trận Pháp mà Chu Độc Phu Lưu lại phát huy lực lượng chân thật của Thiên Thư Bia Dùng nó để đối kháng với Thương Hành Chu Đây chính là sắp xếp của Trần Trường Sinh Trong những đêm trong thạch thất ở Ly Cung, kế hoạch này đã trở nên vô cùng thành thuộc. Nhưng trong kế hoạch ban đầu, bốn phía Chu Lăng lúc này hẳn là đã được bố trí Nam Khê Trai kiếm trận. Mấy ngàn danh kiếm quay về Thảo Nguyên sẽ cùng bốn tòa thiên thư bi lần nữa tạo thành thang bằng. Bảo đảm Chu Viên sẽ không bị hủy diệt. Nếu như tất cả những điều này đều trở thành hiện thực, Hắn có bảy thành cơ hội để chiến thắng sư phụ của mình Đáng tiếc chính là tất cả kiếm của hắn đều bị thương hành chu cướp đi Cơ hội thắng tự nhiên cũng giảm xuống rất nhiều Càng mấu chốt chính là Không có mấy ngàn kiếm ý tan thương ác chế Thiên thư bi phát ra thanh quan ở trước lúc đánh bại thương hành chú Rất có khả năng sẽ làm cho Chu viên hủy diệt trước Thương hành chung liếc một cái đã hiểu ý đồ của Trần Trường Sinh cũng hiểu được cục diện trước mắt. Cho nên hắn sẽ không thối lui, càng không nhận thua. Hắn sẽ kiên trì đến thời khắc cuối cùng, thậm chí không tiếc xúc động cấm chế của chu Viên. Trần Trường Sinh có thể tiếp tục dùng thiên thư bi phát động công kiếp, cho đến khi chiến thắng hắn. Nhưng chu Viên có thể sẽ hủy diệt trước. Nếu không Trần Trường Sinh sẽ cần mang theo bốn tòa Thiên Thư Bi mau chóng rời khỏi Chu Viên Nhưng nếu trở lại thế giới chân thật Không có cấm chế của Chu Viên Không cách nào phát huy ra lực lượng của Thiên Thư Bi Càng không có kiếm Trần Trường Sinh làm sao còn cơ hội có thể chiến thắng hắn Vẫn là một vấn đề lựa chọn Thương hành chung lặng lặng nhìn hắn Thiên khung rãi xuống thanh quan, bị bàn tay của hắn giữ lại, vô tận phong vân ở trong đó không ngừng sinh diệt. Thế gian mọi sự đến cuối cùng thường thường cũng là một nan đề cần lựa chọn. Chuyện này rất dễ dàng làm người ta sinh ra cảm giác chán ghét. Trần Trường Sinh nhìn thương hành chu hỏi tại sao luôn muốn ta phải lựa chọn. Hắn thật sự rất tức giận, hoặc là nói căm tức. Tiến chất cấm tức giận ở trong gió bay vô cùng xa. Thương hành chu vẻ mặt hờ hưởng, không có ý tứ đáp lời của hắn. Từ Tây Trự trống đến Kinh Đô, từ 10 tuổi đến hiện tại, hắn đã phải lựa chọn quá nhiều, thật sự cảm thấy rất phiền. Hắn rất muốn hỏi sư phụ của mình, luôn làm như vậy, rốt cuộc có phiền hay không? Nhưng cuối cùng hắn không hỏi thành lời bởi vì hắn biết có hỏi cũng vô dụng Giống như những năm quá khứ, hắn đã quen với việc tới làm mà không phải là tới nói Vô luận là đưa ra bất cứ lựa chọn nào Hoặc là không lựa chọn Đúng vậy, hôm nay hắn thật sự không muốn lựa chọn nữa Ánh mắt của hắn vô cùng sáng ngời, giống như ánh trăng trong tầm dương thành Thần thức của hắn cách không mà đi Rơi vào ốm tay áo của thương hành chu Hắn cố gắng đoạt lại quyền khống chế tàn phong vỏ kiếm Cho dù không thể ít nhất Cũng muốn cùng chút ít kiếm trong võ liên hệ một lần nữa Hắn tin tưởng chỉ cần kiếm cảm giác được thần trí của mình Nhất định sẽ đi theo ý chí của mình Phá vỏ mà ra trở lại phía thiên địa này nhưng hắn thất bại sắc mặt của hắn càng thêm tái nhật giống như tuyết trong hoang nguyên một đạo máu tươi từ khó môi tràn ra giống như một góc mai vàng cô đơn trên cánh đồng tuyết thương hành chút tay phải vẫn chống thiên không tay áo bị gió phớt động mơ hồ có thể thấy tay trái của hắn đang nắm lấy vỏ kiếm Trần Trường Sinh tầm mắt rơi vào này Thời điểm cần lựa chọn Thường thường có thể thấy rõ ràng Dũng khí trí tụi cùng với tâm tính chân thật nhất của một người Thương hành chung nhìn hắn nói Hôm nay ngươi làm cho ta rất thất vọng Bởi vì ngay cả dũng khí để đưa ra lựa chọn ngươi cũng không có Trần Trường Sinh nói nếu lựa chọn làm sao cũng vẫn thua Tại sao ta lại phải chọn Thương hành chung nói bởi vì đây là mệnh của ngươi. Rất nhiều năm trước ở miếu củ trong Tây Trự Trấn, hắn đã nói một câu nói với Trần Trường Sinh. Ngươi có bệnh, không thể chữa được, vậy sẽ là mệnh của ngươi. Hôm nay hắn lại nói lời tương tự. Lựa chọn thế nào cũng là thua đó cũng là mệnh của ngươi. Trần Trường Sinh nhìn về Thảo Nguyên nơi xa, thật lâu không nói gì. Thương hành chung lặng lặng nhìn hắn cũng không nói gì. Không biết qua thời gian bao lâu Trần Trường sinh thu hồi tầm mắt, nhìn thương hành chu nói bệnh của ta đã được chữa khỏi. Đúng vậy, bệnh của hắn đã được chữa khỏi. Hắn còn sống. Cho nên, vốn không có thứ gọi là vận mệnh. Như vậy lựa chọn sẽ có ý nghĩa. Vô luận thắng thua. Quốc giáo học viện trong ngoài đều rất an tĩnh. Bát hoa hạng khắp nơi đều có người, nhưng không nghe thấy bất kỳ thanh âm huyên náo nào. Mọi người trên mặt tràn ngập khẩn trương cùng lo âu cùng với lo lắng. Lúc này tất cả mọi người đã biết nơi mà thương hành chu cùng Trần Trường sinh đối chiến là ở Chu Viên. Mọi người không nhìn thấy kiếm quan Cũng không nghe được kiếm ngân Không ai biết được tình huống cụ thể Nhưng đối với cường giả thần thánh Như vương phá cùng tương vương mà nói Không gian không cách nào ngăn cách được toàn bộ tin tức Quốc giáo học viện vì sao không hề có một tiêu kiếm ý Tương vương vẽ mặt tự như cười tự như khóc Không nhận ra được tâm tình chân thật hai tay đang cầm thịt béo trên bụng trong vô thức không ngừng vâng vê Vương phá nghĩ tới một loại khả năng sắc mặt trở nên trầm ngương Lấy cảnh giới của đường tam thập lục tự nhiên không cách nào biết được tình hình ở chu viên Nhưng hắn thủy chung chú ý đến biến hóa trên vẻ mặt của vương phá Từ bắt đầu đến hiện tại tầm mắt của hắn vẫn thông qua cửa sổ rơi vào trên mặt vương phá Đây là nguồn tin tức duy nhất của hắn hiện tại Nhìn sắc mặt vương pháp Hắn mơ hồ đoán được thế cục không ẩn Sắc mặt trở nên tái nhật Trên sàn nhà có một cái chén xanh thẩm vỡ vụn thành mấy mảnh Còn có chút nước đọng cùng lá trà Trong tay của hắn đang cầm một cái bình trà Nước trà trong bình đã lạnh Hắn ôm bình trà hướng về phía miệng rót nửa bình trà nguội Lại như cũ không cách nào làm cho nội tâm cuồn loạn bình tĩnh trở lại Cũng không cách nào dập tắt ngọn lửa trong lòng Hắn phóng xuống phía dưới cả lâu Tôi mặc ngu không thể ngăn cản được hắn Trực tiếp để cho hắn chạy tới trước cửa của quốc giáo học viện Lăng Hải Chi Vương đám người vẽ mặt kinh ngạc Nghĩ thầm hắn tới đây làm cái gì triều đình cùng ly cung cùng chung quyết nghị, quốc giáo học viện niêm phong cửa, chỉ có thể cho vương chi sách cùng thương hành chua, trần trường sinh thầy trò ở bên trong, quốc giáo kỵ binh cùng huyền giáp kỵ binh canh giữ bốn phía, vô số tu đạo cường giả tụ tập, còn có cường giả tầm cấp như vương phá cùng tương vương trấn dưỡng, Đừng ai mơ tưởng tiến vào quốc giáo học viện lúc này Đường tam thập lục căn bản không để ý tới ánh mắt mang theo ý tứ bất thiện cùng cảnh cáo Lại dành trước lúc các phương gia mở miệng mắng lên Tất cả im miệng cho ta Nơi này là quốc giáo học viện, ta là viện giam Lúc trần trường sinh không có ở đây, ta là lớn nhất Không ai có thể đi vào, là bởi vì không được đồng ý, vậy tự ta đi vào, cần gì ai đồng ý? Bác hoa hạn trở nên hỗn loạn, kiếm ý tung hoàn mà lên, thậm chí có mấy cành tên nọ tạc tạc phá vỡ thiên không? Vương Chi Sách ở ven hồ quay đầu nhìn lại, liền thấy được đường Tam Thập lục Đường Tam Thập lục dễ nhiên đoán được hắn chính là Vương Chi Sách. Nhưng không tiến lên vái kiến Trực tiếp hỏi làm sao tiến vào chu viên Vô số năm qua Vương Chi sách chưa bao giờ gặp phải người biết được thân phận của mình Nhưng không thèm để ý chút nào Không khỏi cảm thấy có chút bất ngờ Sau đó cảm thấy thú vị Hắn mở bàn tay để lộ ra viên Hắc thạch Nói đây là cửa vào Đường Tam Thập Lục nói cho ta Yêu cầu của hắn vô cùng đơn giản rõ ràng Thế cho nên vương chi sách ngây ngốc một chút mới kịp phản ứng Tại sao? Chu viên là của Trần Trường Sinh Vật này tự nhiên cũng là của hắn Là hắn đưa cho ta Hơn nữa vật này vốn chính là của ta Lần này đến phiên đường Tam Thập Lục ngây ngốc một lát mới kịp phản ứng Vốn chính là của ngươi Ý nghĩa bây giờ không phải là của ngươi nữa Hơn nữa ngươi bao nhiêu tuổi rồi Hắn cho ngươi thì ngươi sẽ nhận A Vương Chi Sách chưa từng gặp nhân vật không nói đạo lý như thế Rất nhanh đã đoán được lai lịch của tên tiểu tử này Hắn nói ra ra ngươi cũng không dám nói chuyện như vậy với ta Nói nhảm trừ thái tôn hoàng đế Ai dám bất kính đối với ngươi Đường Tam Thập Lục lời nói xoay chuyển Nói bớt quá hôm nay phải chúc mừng ngươi Vương Chi Sách hỏi chuyện gì Chúc mừng ngươi trừ thái công hoàng đế Rốt cục lần nữa gặp được người dám bất kín với người Đường Tam Thập Lục nhìn hắn thật tình nói Nếu như ngươi không chịu đưa vật này cho ta Ta sẽ mắng con mẹ ngươi Vương Chi Sách khẽ nhíu mày Nói ta là trọng tài của trận đối chiến này Đường Tam Thập Lục nói ngươi là thương hành chu mời tới ta không tin ngươi Vương Chi Sách nói giáo hoàng tính nhiệm ta Đường Tam Thập Lục nói liên quan gì đến ta Vương Chi Sách bình tĩnh nói ta không đưa cho ngươi Ngươi có thể làm gì Đường Tam Thập Lục trả lời vẫn rất đơn giản rõ ràng Vấn thủy kiếm ra khỏi vỏ, mặt hồ sinh ra vạn phiến kim diệt Vương chi sách vẽ mặt khẽ biến Không phải vì đường tam thập lục xuất kiếm Mà là vì đường tam thập lục hồi kiếm Tự vận Các bạn đang nghe chuyện tại truyền audio.fi